Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dĩ muốn nhanh... Về mặt muốn nói rồi lại thôi. Cô đột nhiên thở mạnh. Mà tôi quen đi. Tôi nói cho anh nếu anh cơm lấy tôi. Tôi có thể sẽ gả cho một người chủ nhân tàn vế của anh đó. Tuy cô cố tỏ vẻ dũng cảm. Nhưng dù sao cô cũng mới chỉ 25 tuổi. Nghĩ tới tương lai phải sống chung với một vị hôn vô tàn vế. Thì cô dù dũng cảm đến mấy cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa nếu vị thiếu gia này tàn không vế. Cô còn có thể nhận hắn Nhưng lại còn hủy dung Tản phê xong thì tính tình đại biến Một nam nhân như vậy không thuốc nào chữa được Trừ vì kỳ tích xuất hiện Chủ nhân tản phê ư Hoác Duyên kinh ngạc nhìn cô Ừ, chủ nhân nhà anh Dù là thiếu da hay lão da Làm nhưng mà phong tỏa tin tức thực là tốt Ngoài anh chụp vụ tai nạn không có gì khác cả Nên anh có thể nói cho tôi biết Vương tử điện hạ bây giờ Tình hình tệ như thế nào không phế chân phê tay Nghiêm trọng đến nỗi là liệt nửa người sao Mặt quán như thế nào Chẳng lẽ nghiêm trọng đến nỗi là không thể giải phẫu phục hồi hay sao Hoặc ra chẳng phải là có rất nhiều tiền sao Hoác Duyên cứng họng nhìn Hoàn toàn không biết phải nói gì cả Tàn phế ư Phế chân phế tay con liệt nửa người nữ Những tin tức lệch lạc này Rốt cuộc là tên khốn nặng nào nói cho cô biết chứ Hình như anh rất là kinh ngạc Nếu như tin tức đều bị vòng tỏa Tại sao tôi lại biết có phải không hả Không đợi hắn trả lời cô tự nói với thái độ vô cùng căm phẫn. Đây chính là lão gia nhà anh nói cho ba tôi biết. Còn ngày vì bị tai nạn xe cộ mà trở nên không ra người không ra quỷ, không có nữ nhân nào muốn gà cho hắn. Vì thế tìm vợ thay con, dùng ân nghĩa bắt ba tôi phải gà tôi cho hắn. Tôi tới đây là muốn nói lý với thiếu gia kia kìa. Đáp án được công bố, thì ra cái tên khốn nạn kia lại là cha của hắn. Học duyên những công được mà nhắm mắt lại, khi nghe được âm thanh mở cửa vội vàng mở to mắt, Nhưng vẫn không kịp ngăn cản quản gia kiểu gì mau mồm mang miệng cất tiếng Tiểu ra Thì ra cậu ở đây sao Kiều Di lớn tiếng nói quan tử ngâm Nhận ra vương từ điện hạ mà cô vẫn muốn gặp kia Thực ra là kẻ ở trước mắt Trừng, trừng rồi lại trừng Trừng đến nỗi ở trên người hắn có hai lỗ thùng rồi Bác sĩ kiểm tra vết tương cho cô Tiêm cho cô một mũi thuốc Bồi thuốc rồi dặn dò Những việc cần thiết rồi sau đó rời đi Kiểu gì biết ý tứ của hắn cũng rời đi trên con mặt còn mang theo nét tươi cười cánh cửa nhẹ nhàng được đóng lại trong phòng chia còn lại hai người bọn họ sống như cũ hoặc duyên nhìn cô chậm rãi mầm miệng nói cô có thể nói thoải mái anh rốt cuộc là ai là người làm hay là thiếu xa Quang tử ngâm trừng mắt nhìn hắn tôi là làắc Duyên cô lại trừng mắt mà im lặng anh là hoắc gì Nghiêm nghiêm túc đính Nghiêm muối ăn đích xiêm Hai là nhâm thạch, đích nhâm. Cô cất tiếng hỏi. Duyên, duyên trường, duyên tục. Cô tiếp tục trở mắt lại im lặng. Tàn vế, bà hủy dung là sao? Cô cất lời chất vấn hắn. Thật ra thì tôi cũng mới nghe cô nói, mới biết được. Tôi càng muốn biết là có chuyện gì xảy ra đó. Hắn về mặt thần thật chăm chối nhìn cô. Vậy thì cả chuyện tai nạn xe cô kia cũng là giả sao? Các người có năng lực lớn như vậy ư? Có thể kiến báo chí cả thế giới đưa tin giả sao? Cô cất tiếng hỏi. Lúc trước bởi vì muốn hiểu biết về hắn một chút, bất kể là báo chí, tạp chí hay là tin tức nhỏ ở bên lề, chỉ cần liên quan tới hắn thì cô đều lên tin đọc cho kỳ được. Cũng bởi vậy cô mới tin tưởng hắn là bị tàn phế hủy dung. Bởi vì tất cả các báo chí đều đưa tin người kế tập đoàn hoặc thì, bị tai nạn xe cộ đáng sợ. Trên giải thể thao bị méo mó phẹp vọ lại cháy đen, cô không ngờ đó là tin giả. Không phải, chuyện tai nạn xe cộ là thật. Cô nghe xong thì mở to hai mắt. Anh đừng nói dối nữa. Cô nhìn hắn biểu môi Tôi không có nói dối. Hắn nhìn về phía cô. Nhưng cô lộ ra biểu tình có hiểu, rồi sau đó lắc đầu nói. Tôi đã xem qua ảnh chụp cái xe bị tai nạn rồi. Nếu anh ngồi ở trong đó, không thể nào không bị thương dù chim một cộng tóc. Tôi không phải là con bị thương. Bị thương ở đâu? Trong tóc. Còn có trong quần áo. Tôi bị hôn mê một tuần. Sau khi tỉnh lại còn nằm bệnh viện 2 tháng nữa. Đừng có mà nói nhảm, tôi mới là không tin đâu. Từ lúc xảy ra tai nạn cũng chưa đến 1 năm. Anh từng nói bị thương nặng như vậy không thể phục hồi nhanh như thế nha." Cô lắp bắp nói, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô, hắn quyết định cho cô xem chứng cớ. Hắn đi tới phía cô, ngồi xuống bên cạnh sofa, vén tóc tự phía bên tai cho cô nhìn xem. "Nhìn thấy chưa hả?" Hắn hỏi cô. Quan Tử ngậm mở thao hai mắt, nhìn vết thương trên tay khoảng 2 cm, dài ngoằng uốn lượn lên đến, đến tận tình đầu. Dây khoảng 15 cm, cô không tự chủ được mà run rẩy cả người, cảm thấy thật lạ đau đớn. Anh có khỏe không? Miệng vết thương có còn đau không? Cô hỏi hắn, ấn thanh vô tình ôn nhu hẳn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net